Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng ý để em gái đến Đài Loan ở lâu dài, thật sự là một chuyện rất khó khăn. Kể từ sau khi làm cha, Hạc Tuấn càng nhiều hơn tâm tình yêu thương con gái của cha. Nếu hôm nay có một tiểu tử túi đi xin tôi gả con gái đến Đài Loan, tôi cũng không muốn gật đầu. Nhiều năm đó em gái cố ý sinh đứa bé ra, ngay cả cha không vui nhưng vẫn đồng ý. Mặc dù cha ra điều kiện. Không để Hân Nhi xuất miệng trước mặt người ngoài Nhưng trên thực tế Chăm sóc Hân Nhi vô cùng dụng tâm Tất cả đều vì cha quá thương em bị chịu khổ chịu tội thôi Giữa cha con Có tình cảm sâu nặng Cho dù thiếu lôi tiệu đình một ân tình lớn Hạc Tuấn cố gắng nói tốt giúp Nhưng vẫn không đả động đến trái tim của cha Hạc Thấy lôi tiệu đình Đã nỗ lực một tháng Hạc Tuấn lĩnh hộ được Nhìn cha lúc này đang quyết tâm Không thả em gái rời khỏi Nhật Bản cho dù Lô Triệu Đình là cha ruột của Hàn Nhi cũng thế thôi. Cha yêu thương con gái thì tôi không vậy sao? Hàn Nhi là con gái của tôi, tôi muốn đoàn tụ với bà xã và con gái chẳng lẽ có lỗi sao? Lúc này, Lô Triệu Đình giận dữ ngút trời, anh giống như một con gấu nóng nảy, cô ý muốn tới đạp phá sàn nhà Hắc Tuấn. Đúng vậy, anh không sai. Hai tay vô chán, Hắc Tuấn không thể làm gì. Anh đã giúp hết sức rồi nhưng không chiếm được kết quả như mong muốn Đó cũng là chuyện không có cách nào khác Tôi không sai nhưng tôi lại không thể đoàn tụ với vợ Hai tái vô chán Hác Tuấn không thể làm gì Anh đã giúp hết sức rồi nhưng không chiếm được kết quả như mong muốn Đó cũng là chuyện không có cách nào khác Tôi không sai nhưng tôi lại không thể đoàn tụ với vợ và con gái Đây quả thực là Cổ Hạo pha xa mấy âm thiết bất nhã Lôi tiểu đình đã bị làm đến phát bực Tức giận gần như bọc phát ra hết Xin lỗi xin tiết chế xuống Hạc Tuấn nhắc nhở anh Còn nữa xin giảm nhẹ âm lượng Và tiếng bước chăn xuống Đừng quấy rầy bà bảo nhà tôi Còn có bà xã thân ai của anh Thôi ăn hoài nữa Lôi tiểu đình dẫn đến trưởng anh Hiện tại tâm tình tôi đang cực kỳ khó chịu Anh có thể dàn xếp một chút hả Dám ở lúc lợi cháy đổ thêm dầu Anh thấy thật ngứa mắt anh không nhịn được tức giận, còn muốn đấm thét mắng cho nghiền. Lúc này, nữ chủ nhân ôm bà bảo khả ái đi xuống từ trên lầu. Hiển nhiên cô bị con hổ lớn dưới lầu này đánh thức. Thật xin lỗi, tôi chủ nhân ôm bà bảo khả ái đi xuống từ trên lầu. Hiển nhiên cô bị con hổ lớn dưới lầu này đánh thức. Thật xin lỗi, tôi có quấy nhiễu hai người nói chuyện không? Ân Hoài, em và bà bảo bị đánh thức à? Nhìn thấy vợ yêu hiện thân, hai tuấn lập tức tiến lên cường chiều kéo bà xã cúi đầu cho cô một cái hôn dịu dàng chào buổi sáng gương mặt thô ăn hoài ửng đỏ tránh cái ôm của chồng ra vì có lôi thợ đình ở đây cử động quá thân của anh khiến cô hơi lung túng các người có thể hôn tiếp không quan hệ tới tôi cẩn răng nghiện lơi nhìn dáng vẻ một nhà ẩm áp hôn hôn anh cũng muốn mà nghĩ đến đã điên rồi bật đặc sĩ nhìn bà xã đang đỏ mặt một cái Hạc Tuấn buông vợ và đứa bé ra, kéo cô cùng ngồi xuống. Lời thiệu đình, tôi thật sự không có biện pháp giúp anh, kế tiếp vẫn phải dựa vào bản thân thôi. Người khách không mời mà đến này, không biết bao giờ mới có thể đi. Vậy tính toán đoàn tụ của anh với Hạc Tương Lang và con gái, không phải càng khó khăn thêm sao? Hạc Tuấn, câu này của anh có ý gì? Ý tứ của Tuấn cùng giống ý của tôi. Chuyện này anh không thể dựa vào bất kỳ ai giúp một tay lôi đại ca anh phải lấy thành ý để biểu hiện cho cha nhìn tôi nghĩ cha nhất định muốn thử nghiệm anh thôi đang xác minh xem anh có thật lòng yêu thương tương lăng và ăn nhi mà không phải vì tương lăng thừa kế tài sản cha nhất định sẽ bị thành ý của anh đả động gật đầu đồng ý thỉnh cầu của anh còn là tâm tư của phụ nữ nữa hai đấng mày dâu thông minh suy nghĩ biện pháp cả một tháng mỗi lần ra tay đều không được mà về vẫn không tìm được điểm mấu chốt Không ngờ kết luận lại bị Thôi Ân Hoài nói ra ngoài dễ dàng như vậy Một câu thức tỉnh người trong mộng Lôi tiểu đình kinh ngạc trừng mắt nhìn Thôi Ân Hoài Mà khuôn mặt Hạc Tuấn cũng tán thưởng nhìn bà xã của mình Ân Hoài, Thôi Ân Hoài và tiểu bà bảo Cảm kích nói lời cảm ơn với cô Hạc Tuấn ghen ghét mặt tối sầm lại Lập tức hất lôi tiểu đình ra Biết làm gì thì phải nhanh đi thực hành đi Đừng lang phí thời gian ở chỗ này nữa bà xã và con của hắn không thể cho người khác ôm loạn được dù đối phương là em dế tương lai cũng vậy tôi đi đây không cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net